mùa xuân trước chiến tranh, chưa bao giờ Scarlett được vui đùa thỏa thích như vậy cả. New Orleans là một địa phương lạ lùng và quyến rũ. Scarlett nhắm mắt hưởng lạc như một tên tù chung thân vừa được khoan hồng. Thành phố hoàn toàn bị bọn Carpetbaker thao túng. Nhiều gia đình danh giá đã bị đoạt mất nhà cửa, bơ vơ ngơ ngát. Chẳng biết lấy gì để sống tiếp ngày mai Trong khi ghế phó thống đốc nằm trong tay một người da đen Nhưng Red đã giới thiệu nàng với New Orleans Ở một bộ mặt khác Một bộ mặt vô cùng phong phú và thú vị Những người nàng gặp hình như đều sung túc tới mức tột cùng Red giới thiệu nàng với hàng chục phụ nữ kiều diễm Áo quần lộng lẫy xa hoa Tất cả đều sang trọng với hai bàn tay mịn màng, không một giết tích cần lao. Những người đàn bà lúc nào cũng cười đùa và chẳng bao giờ bàn tới chuyện nghiêm trọng hoặc thời buổi khó khăn. Và những người đàn ông mà Scarlett gặp, thật vui thích làm sao, họ hoàn toàn khác xa bọn đàn ông ở Atlanta. Họ cứ tranh nhau để khiêu vũ với nàng và tặng nàng những món quà hoang phí nhất. Làm như nàng là một hoa hậu trẻ Những người đàn ông đó cũng có một thái độ ngang tàn và cứng rắn Tương tự rét Ánh mắt họ lúc nào cũng như phòng bị mọi bất ngờ Ánh mắt của những kẻ đã từng trải những gian nguy và bất trắc Dường như họ là những kẻ không dĩ vãng Cũng như chẳng có tương lai và họ thường lễ phép tránh né các câu hỏi của Scarlett về những hoạt động của họ trước khi tới New Orleans. Điều đó làm họ trở thành những kẻ khác thường, bởi vì ở Atlanta, bất cứ người nào mới tới cũng đã dội dã tự giới thiệu tiểu sử của mình, phải cho biết rõ nhà, cửa và gia đình của mình để dạy thêm một con đường mới trong hệ thống xã giao rắc rối của miền Nam. Nhưng những người đàn ông ở New Orleans đều trầm mặt, họ cẩn thận lựa lọc từng tiếng nói. Nhiều khi Scarlett nghe họ và Red ở phòng bên cười đùa ẩm ỉ, và thỉnh thoảng một vài mẫu đối thoại giữa họ làm nàng ngơ ngát, những chữ khó hiểu, những địa danh lạ tai như Cuba và Nassau. Trong thời kỳ phong tỏa, công cuộc tìm vàng, diệt buông lậu súng tổ chức phiến loạn Nicaragua, William Walker và lúc hắn bị sử bắn ở Towsil Chú thích Nicaragua tên một quốc gia dùng Trung Mỹ nằm giữa Honduras và Costa Rica William Walker một hải tặc nổi tiếng ở vùng Lower California và Nicaragua 1824-1860 Towsil tên cũ của hải cảng Santo Domingo, thủ đô Cộng hòa Dominic, hết chú thích. Có lần, nàng đột ngột đi vào, khiến họ ngừng ngang câu chuyện đang nói về toán quân du kích Juan Trin. Nàng còn nghe lỏm bóm được tên của Frank và Chris James. Chú thích 1847-1882, cùng giới người em tên Frank Là hai tướng cướp nổi danh của Hoa Kỳ Hết chú thích Nhưng tất cả đều là những người lịch thiệp Y phục thật hào nhoán Và không giấu giếm sự ngưỡng mộ Scarlet Do đó nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều Về nếp sống dội vàng của họ Nàng chỉ cần biết một điều hiển hiện Họ là bạn của Red Họ có nhà cao cửa rộng Có xe đẹp Họ đưa nàng cùng Red đi dạo và mời vợ chồng nàng làm khách danh dự trong những yến tiệc linh đình. Cũng do đó, Scarlett có thiện cảm với họ. Red tỏ ra thích thú khi được nàng cho biết cảm tưởng này. Hắn cười và nói Tôi đã đoán như vậy rồi. Scarlett luôn luôn nghi hoặc trước giọng cười của Red nàng trả lời Sao lại không? Họ toàn là dân hèn mọn đó là những con chiên ghẻ và chỉ là những tên vô lại nói đúng hơn đó là những tên bịp bợm hoặc là những gã carpetbaker siêu đẳng chúng đã làm giàu bằng cách đầu cơ thực phẩm như ông chồng yêu quý của em đây nè hay bằng cách ký những hợp đồng mơ hồ với chính phủ hoặc với những đường lối mờ ám khác em không tin anh là dĩu cợt rồi họ toàn là những người hết sức đứng đắn Những người đứng đắn thực sự đang chết đói lần hồi và đang sống lương thiện trong các túp lều tội tàng. Chưa chắc là những người vừa nói có chịu tiếp tôi trong những típ lều đó hay không. Em thấy tôi đã từng nhúng tay vào nhiều chương trình làm ăn độc ác trong thời chiến và mấy người đó thì lại nhớ dai một cách dễ sợ. Scarlett, em là nguồn vui của tôi. Em cứ lựa toàn người xấu và chỉ thích những việc không hay, không phải. Nhưng họ là bạn của anh mà. Đó là vì tôi ưa bọn hạ tiện. Mới vào đời, tôi đã làm một tay cờ bạc lận trên những chuyến tàu đó và chỉ có tôi mới hiểu được những hạng người như vậy. Tôi nhìn rõ chân tướng họ, còn em thì... Em chẳng có một khái niệm nào về người đời. Em cũng không phân biệt được giá trị của từng người nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ, những người đàn bà cao quý mà em tiếp xúc chỉ là mẹ em và Mê thôi, nhưng dường như cả hai đều không gây một ảnh hưởng nào ở em. Mê Ly hả? Chị, chị ấy, ngây ngô như một chiếc giày cũ, quần áo lúc nào cũng lôi thôi lết thích và chẳng bao giờ nói nổi một câu ra hồn. Tôi xin bà, nhan sắc và quần áo đẹp không làm cho người ta thành một mệnh phụ phu nhân. Anh nói không hả? Để đó rồi coi, rép bếp Em sẽ chứng tỏ cho anh thấy, bây giờ... bây giờ em đã... À, chúng ta đã có tiền, em sẽ trở thành một bà quý phái đài cát nhất mà chưa bao giờ anh được thấy. À, vậy hả? Tôi đang cố đợi đây. Những chiếc áo dạ hội mà Red đã mua tặng làm cho Scarlett say mê còn hơn cả chuyện giao thiệp với bạn mới. Red đã đích thân coi sóc diệt, chọn màu, chọn mẫu hàng và kiểu áo. Bây giờ người ta không còn dùng đai áo nữa, đang thịnh hành là kiểu váy may suốt, thân trước kết hoa và từng chuỗi đăng tên. Nàng nhớ lại những dòng đai áo tầm thường của mình trong thời chiến Và bây giờ những chiếc váy mới ôm sát phần bụng Làm nàng hơi ngượng nghịu Red còn mua cho nàng những cái nón nho nhỏ và xinh xắn có gắn lông chim Và những chiếc nơ rực rỡ Những bộ quần áo lót may sẵn tuyệt xảo Những chiếc áo sơ mi Những bộ áo ngủ Và những chiếc quần lót làm bằng thứ giải thượng hạng có theo hoa và kết riêng. Lại còn những đôi hài sa tanh nữa chứ, những đôi hài gót cao tới 7 phân với những chiếc quai đủ màu rực rỡ. Ngoài ra, nàng còn có hàng chục đôi vớ lụa nữa, thật sang cả làm sao. Nàng thẳng nhiên sắm quà cho người nhà. Một con chó bẹt nà nhồi bông cho quỳ, một con mèo giống ba tư cho bầu một dòng sang hô cho bé Ella, một sâu chuỗi bằng đá ngũ sắc cho cô Petey, toàn bộ tác phẩm của Shakespeare cho Melanie và Ashley, một bộ đồng phục cho bác Peter và một cái nón lụa đặc biệt của người đánh xe cho các gia đình sang trọng, giải may quần áo cho Dean Say và người nấu bếp cùng nhiều món quà đắt giá khác gửi về ta ra. Em đã mua gì cho mami chưa? Rét chật hỏi khi nhìn qua các món quà đang bày trên giường ngủ trong khách sạn. Không, em không ưa nổi bà. Làm sao lại phải mua quà cho bà, khi bà dám, dám nói mình là những con la? Sao em lại bất mãn khi nghe những lời nói thật? Phải mua quà cho mami. Nếu không có, bà sẽ đau lòng lắm. Những trái tim quý giá như vậy đáng được giữ gìn cẩn thận hơn. Em không mua gì hết, bà không đáng được cho quà. Vậy thì chính tôi sẽ mua cho mami. Lúc tôi còn ở nhà, mami thường nói rất muốn được tới thiên đàng với một cái áo giải chút bầu hồ thật cứng và tiếng sột soạt của nó có thể làm cho Đức Chúa Trời tưởng rằng Nó đã được may bằng những chiếc cánh của thiên thần. Tôi sẽ mua cho mami một sắp giải chút bầu đỏ để đặt may một chiếc váy thật đẹp. Bà không nhận đâu, bà thà chết còn hơn nhận quà của anh đó. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn cứ làm. Các cửa hiệu ở New Orleans đều sang trọng, đầy áp hàng hóa, đã thế đi mua sắm giấy red lại còn là một bất ngờ thích thú. Đi ăn với hắn lại còn nhiều bất ngờ hơn vì Red biết rõ cách gọi thức ăn và nghệ thuật nấu nướng của từng món. Rượu giang, rượu mùi và champagne của xứ New Orleans hoàn toàn mới lạ đối với Scarlett, giống chỉ quen có vài loại rượu dâu và rượu nho cất ở nhà cùng những chai thuốc xỉu bằng rượu mạnh của cô Petey. Các thức ăn do rết chọn mới tuyệt hảo làm sao. Một trong những đặc điểm của New Orleans là thức ăn. Nhớ lại những ngày đói khổ ở Tara và hoàn cảnh thiếu thốn trong mấy lúc gần đây, Scarlett càng cố ăn, càng thấy như chưa đủ. Hết súp hải vị nấu theo lối Creole tới bồ câu hầm rượu chát rồi sò hến hấp kem Nấm nấu thịt bê, gan gà tây và cá chiên quấn với dầu. Chẳng lúc nào Scarlett cảm thấy thỏa thuê vì cứ mỗi lần ăn là nàng lại nhớ đến những đĩa đậu phộng, đậu khô và khoai mỡ ở Tara. Và rồi nàng muốn ngốn hết các đĩa thức ăn của nhà hàng. Red lưu ý. Em cứ làm như đang ăn bữa chót vậy. Đừng có nạo đĩa như vậy Scarlett. Dưới bếp còn vô số thức ăn mà, không tin thì hỏi người hậu bàn coi. Cứ ăn nhiều quá, chẳng bao lâu em sẽ béo phì như mấy bà ở Cuba đó. Tới chừng đó là tôi xin ly dị đó nghe chưa? Scarlett chỉ thè lưỡi ra chọc rét rồi gọi ngay một ổ bánh ngọt trét đầy sô-cô-la. Thật là sung sướng khi được tiêu xài thỏa thích khỏi phải tính từng cắt một hoặc nghĩ cách dành dụng để đóng thuế hay mua la. Và cũng sung sướng biết bao khi được giao thiệp với toàn những người giàu có và vui vẻ, thay vì cứ phải tiếp xúc mãi với những kẻ nghèo khó mà vẫn tự kêu như dân Atlanta. Thật vô cùng sung sướng khi được mặc những chiếc áo gấm theo và biết chắc là đàn ông đang trầm trồ tán thưởng mình. Và thật vô cùng sung sướng khi được tự do ăn uống, không sợ ai dị nghị, lại còn được uống bao nhiêu champagne tùy thích. Lần đầu tiên uống quá nhiều, sáng hôm sau Scarlett nghe đầu nhức như búa bổ. Nàng hết sức ngượng nghịu khi nhớ lại đêm qua, trên đường về khách sạn nàng đã lè nhè hát bài Lá cờ xanh trên một chiếc xe trần. Chưa bao giờ nàng thấy một phụ nữ quý phái nào say rượu, ngoài trừ lần bắt gặp Wattling trong ngày Atlanta thức thủ. Sáng hôm đó nàng không dám nhìn mặt Red gì xấu hổ, nhưng hắn chỉ coi đó là một trò vui với hắn. Hình như mọi hành động của nàng đều làm cho Red thích thú. Hắn coi nàng như một con mèo con đang làm trò. Dạo phối với Red cũng là một điều thú vị, vì hắn rất đẹp trai. Trước đó, Scarlett không chú ý tới bề ngoài của Red vì ở Atlanta người nào cũng mắc bận tâm về những hành vi bất chính của hắn thôi. Nhưng ở New Orleans, Scarlett mới để ý thấy đàn bà nhìn theo hắn và làm dáng khi hắn hôn tay họ. Nhận thấy bao phụ nữ khác đang say mê chồng mình và có lẽ đang thèm muốn địa vị của mình, Scarlett đâm ra hãnh diện, nàng sung sướng nghĩ thầm. Mình với Red cũng đẹp đôi đó chứ. Phải, đúng như Red tiên đoán, hôn nhân có thể đem lại nhiều thuốc vui. Không phải nó chỉ mang tới nhiều thuốc vui thôi, Scarlett còn học hỏi thêm nhiều chuyện. Scarlett không khỏi cảm thấy lạ lùng, vì vẫn cho rằng cuộc đời không còn gì để dạy nàng nữa cả. Bây giờ, nàng tự thấy mình chẳng khác gì đứa bé, mỗi ngày qua là lại thêm vài điều học hỏi. Đầu tiên nàng nhận ra rằng làm vợ Red hoàn toàn khác xa với thời kỳ làm vợ Frank hay Sharks. Hai người kia đều kính trọng và lo ngại trước những cơn giận dữ của nàng. Họ chỉ chờ được Scarlett ban ân huệ, còn Red thì không. Và theo nhận xét của Scarlett, hình như hắn cũng không có chút gì tôn kính đối với nàng. Hắn đã muốn làm gì thì hắn cứ làm. Và Scarlet hơi có chút bất mãn là hắn lại cười vào mũi nàng ngay. Scarlet không yêu hắn, nhưng rõ ràng là sống chung với hắn thật là thú vị. Từ khi gần gũi với Red, Scarlet mới khám phá thêm nhiều mới lạ về hắn. Ngày xưa, nàng cứ tưởng mình đã hiểu rõ Red hơn ai cả. Nàng khám phá ra rằng, cùng một lúc giọng hắn có thể êm mướt như lông mèo, rồi lại đổi ra khô, khang và cộc lốc như một lời tuyên thệ. Rết có thể kể lại cho nàng bằng một giọng thành thật và khoái trá về những chuyện phiêu lưu đầy đủ tình tiết, can đảm, danh dự, đức hạnh của hắn, nơi những miền đất lạ. Rồi tiếp theo ngay sau đó là những chuyện tục tiểu, bằng một giọng lạnh lùng và thản nhiên. Nàng biết, không người đàn ông nào dám kể cho vợ nghe những chuyện thuộc loại đó, nhưng chúng lại thích hợp với những gì tầm thường và thô thiển ở con người nàng. Rét có thể là một người cuồng nhiệt và khả ái trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó lại biến thành con ác quỷ châm chọc. Kheo gợi cơn giận ghê người của nàng lên, và thích thú ngồi ngắm nhìn nàng bốc lửa. Scarlett cũng đã khám phá ra rằng, những lời tán tụng của Red luôn luôn chứa đựng một ẩn ý, và hắn càng âu yếm nàng bao nhiêu, thì nàng càng nghi ngờ hắn bấy nhiêu. Thật vậy, chỉ trong hai tuần chung sống ở New Orleans, nàng đã biết được rất nhiều điểm về hắn, ngoại trừ chính hắn. Nhiều buổi sáng hắn cho người hầu gái nghỉ việc để tự tay bưng mâm điểm tâm vào cho vợ và tự tay đút cho nàng ăn như chăm sóc một đứa trẻ. Hắn giật chiếc lượt từ tay Scarlet để tự tay chải đầu cho nàng. Nhiều lần khác, Red đã làm nàng hoảng hốt thức giấc nửa đêm khi hắn hung bạo lực tung chiếc mền của nàng chỉ để mơn mang đôi chân trần. Nhiều lần, Red trịnh trọng ngồi nghe vợ bàn những kế hoạch kinh doanh và không ngớ ngợt gù như tán thưởng, để rồi cũng rất nhiều lần hắn không ngại gọi hoạt động thương mại của Scarlet là những âm mưu làm ăn bất chính, những thủ đoạn bốc lột cao siêu. Red đưa nàng đi dự những trò vui, rồi làm nàng bực bội bằng cách thì thầm là có lẽ Chúa không tán thành loại giải trí đó. Rồi khi vào nhà thờ hắn lại lầm thầm kể cho nàng nghe những chuyện tục tăng để trách nàng tại sao lại có thể cười. Hắn khuyến khích nàng nói ra những quan niệm thực sự của nàng và khuyên nên tập thói quen coi thường mọi việc. Scarlett đã học được của hắn rất nhiều tiếng cay độc, rất nhiều lời ngạo mạn và đã áp dụng thật hữu hiệu những câu nói đó với người ngoài. Nhưng nàng vẫn chưa tập được cái lối trào lộng, làm giảm bớt sự chua cay trong lời nói như hắn. Nàng cũng có được cái lối nhét mép vừa như châm biếm người khác, lại vừa như tự nhạo bán. Rết đem tới cho nàng rất nhiều lạc thú và đã làm cho nàng gần như quên lãng mọi điều. Rết rất thông thạo về những trò tiêu khiển và hắn đã lôi cuốn nàng theo. Nhưng hắn chẳng bao giờ giải trí như một anh chàng trẻ trung mà lại mang một sắc thái thạo đời rõ rệt. Mọi hành vi của hắn khiến nàng nhớ mãi. Nàng không bao giờ giữ được vai trò của một kẻ đứng trên cao, ban ân huệ xuống và cũng không bao giờ dành được cho hắn một nụ cười thường dùng cho những kẻ tuy đã trưởng thành mà trái tim vẫn còn non nớt. Điều đó làm Scarlett hơi chán nản dượt lên trên hắn được quả là một sung sướng vô cùng tất cả những người đàn ông mà Scarlett quen biết đều để lại trong nàng một ấn tượng duy nhất trẻ con những người đó có thể được kể từ cha nàng anh em Tolerton anh em Fontaine, Charles, Frank và tất cả những kẻ đã tán tỉnh nàng trong thời chiến tất cả chỉ trừ Ashley chỉ có Ashley và Red Làm vượt qua sự hiểu biết của nàng Cũng như phạm di kiểm soát của nàng Scarlett không hiểu được Rết và cũng không bận tâm Diệt hiểu hắn Dù đôi lúc hắn có những thái độ Khiến nàng phải luống cuốn Hắn có một lối nhìn kỳ lạ Trong những lúc hắn tưởng Nàng không chú ý Nhiều lần khi đột ngột quay lại Nàng thường bắt gặp hắn Nhìn mình một cái nhìn như Đề phòng Lại vừa khao khát và chờ đợi Có lần nàng sẵn giọng nhân gì kỳ vậy Cứ như mèo rình chuột á Nhưng Red chỉ vội vàng đổi nét mặt sự cười gian Không bao lâu Scarlett cũng quên đi Nàng không còn ngẩn người vì thái độ khác thường của hắn Red vẫn là một người đầy bí ẩn Và cuộc đời thì lại vô cùng thú vị Trừ những lúc Nàng nhớ tới Ashley Red không bao giờ để cho nàng có dịp rỗi rảnh nhớ tới Ashley Ban ngày, hình ảnh của Ashley không còn chỗ để hiện ra Nhưng ban đêm, khi đã quá mệt nhoài vì khiêu vũ nhiều Hay vì men rượu champagne Thì nàng lại nhớ tới Ashley Những lúc gối đầu lên tay Red Trên chiếc giường tràn ngập ánh trăng Scarlett thường nghĩ rằng cuộc đời sẽ hoàn hảo biết bao nhiêu Nếu dòng tay đang siết chặt nàng, chính là dòng tay của Ashley. Phải chi, người đang dùi mặt vào mái tóc đen ống ả của nàng, chính là Ashley. Một lần kia, cứ mãi mê với những tư tưởng đó, nàng đột ngột thở dài và quay mặt ra cửa sổ. Một lúc sau nàng cảm thấy cánh tay đang lót dưới đầu mình bỗng cứng lên như sắc nguội. Rồi có tiếng rét gian lên trong yên tĩnh. Xin chúa đầy đọa linh hồn điên đảo của cô đời đời nơi địa ngục. Rồi hắn đứng lên mặc quần áo vào rồi bỏ đi, bất chấp những lời hỏi hang và phản đối của nàng. Hôm sau hắn trở về trong lúc Scarlett đang ăn điểm tâm, đầu tóc rối bù, quần áo nhàu nát say nhự và thô lỗ. Hắn không xin lỗi và cũng không hề cho biết đêm qua đã đi đâu. Scarlett cũng lạnh lùng, chẳng hỏi hàng một câu nào đúng như thái độ của một người vợ bị sỉ nhục. Ăn xong nàng thay đồ ngay trước cặp mắt đỏ ngầu của Red rồi đi xuống phố mua sắm. Lúc nàng trở về, Red đã đi mất cho tới giờ ăn tối mới thấy hắn trở về. Bữa ăn thật lặng lẽ. Scarlett cố gắng lắm mới không bừng giận vì đó là bữa ăn cuối cùng ở New Orleans và nàng còn muốn nếm lại món tôm hầm. Dưới cặp mắt đỏ hoe của hắn, nàng chẳng thưởng thức được gì. Tuy nhiên, nàng cũng đã ăn hết một con tôm khổng lồ và uống khá nhiều champagne. Có lẽ vì vậy mà đêm đó nàng lại gặp ác mộng. Scarlett thấy mình trở lại Tara, một Tara hoang vắng. Mẹ nàng đã chết, và tất cả những nghị lực cùng những khôn khéo đều theo người xuống dưới mồ. Không còn một ai bảo bọc và một cái gì thật khủng khiếp đang săn đuổi nàng. Nàng chạy, chạy mãi, cho tới khi trái tim như vỡ toan ra, chạy như bơi trong một vùng sương dày đặc, rồi nàng khóc, hòa lên, cuốn quýt đi tìm một chỗ an toàn còn lẫn khuất trong bóng sương mờ tối. Mở mắt ra, Nàng thấy Red đang cúi đầu nhìn. Hắn im lặng bế nàng lên và ôm chặt vào lòng như ôm đứa bé. Dòng tay rắn rỏi của hắn thật là ấm áp. Những tiếng thì thầm của hắn êm dịu làm sao. Nàng nín khóc ngay. Red, em lạnh ghê gớm. Em đói và mệt mỏi nữa. Nhưng vẫn chưa tìm được nó. Em chạy, chạy mãi trong xung mù nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu. Em tìm cái gì? Không biết. Phải chi, phải chi mà em biết được. Cũng lại giấc mơ cũ hả? Phải. Rất nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi mò mẫm trong bóng tối thấp đèn cầy. Dưới ánh nến Đôi mắt đỏ ngầu và dáng dấp hung bạo của Red trong bí ẩn như người bằng đá. Áo sơ mi không cài nút để lộ bộ ngực lông lá rầm rạp của hắn ra. Mặc dù đang run rảy vì sợ, Scarlett cũng vẫn thấy thèm muốn sức mạnh của bộ ngực đó. Nàng thì thầm. Ôm em đi, Red. Em yêu. Red vừa nói vừa ôm nàng lên. Tới ngồi trên một cái ghế bành và đặt nàng lên đùi. Rết ơi! Cảnh đói khổ! Ghê rợn quá! Rết cười, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập âu yếm. Phải! Đau khổ nhất là nằm mơ thấy đói. Sau khi ăn một bữa, hết bảy món, kèm theo một con tôm càng khổng lồ. Rết! Em chỉ biết chạy! Chạy về tìm kiếm nhưng em không gặp được, nó luôn luôn bị che khuất trong xương. Em biết nếu tìm được, em sẽ yên ổn đời đời, không bao giờ còn bị đói lạnh nữa. Em tìm cái gì? Em tìm người hay tìm vật? Em cũng không biết nữa, em chẳng hề nghĩ tới nó. Rết, anh có bao giờ nghĩ rằng có ngày em sẽ nằm mơ thấy mình tìm ra nó để được yên ổn không? Red vuốt mái tóc sối bù của ép vợ. Không, mộng chỉ là mộng thôi. Nhưng theo anh, nếu em đã quen dần với nếp sống êm ấm và đầy đủ, em sẽ không còn nằm mơ như vậy nữa. Scarlett, anh sẽ làm cho em được êm ấm. Red, anh tốt quá. Cảm ơn. À, Anh muốn mỗi buổi sáng lúc thức dậy, em phải tự nói như vậy nè. Mình sẽ không bao giờ bị đói khác và cũng không sợ bất cứ ai nếu vẫn còn có Red và Chính phủ Hiệp Chủng Quốc. Scarlet đứng bật dậy, má vẫn còn đầm đìa nước mắt. Hả? Chính phủ Hiệp Chủng Quốc hả? Tiền của Liên bang miền Nam bây giờ chẳng còn giá trị bao nhiêu. Anh đã dùng một phần lớn tiền này để mua công khố phiếu đó. Trời ơi! Scarlett hoảng hốt ngồi phịch xuống đùi Red. Anh nói vậy có nghĩa là anh đã đem tiền cho bọn dân kia vây. Đúng, với một số lợi rất cao. Lời 100% em cũng không thèm, anh phải bán lại ngay. Ai lại điên, đem tiền cho bọn dân kia xài chứ. Red. Cười vì thấy đôi mắt vợ đã mất hẳn dẻ sợ sệt vì cơn ác mộng. Nhưng phải làm gì với số tiền mặt đó? Thì, thì, thì mua đất ở công trường Ngã năm á. Với số tiền của anh, em dám cá, anh mua lại được trọn khu vực đó mà. Cảm ơn, nhưng tôi không muốn có bất động sản. Bây giờ bọn Carpet Baker đã nắm quyền cai trị toàn thể Georgia. Không ai đoán trước được những gì sẽ xảy ra. Tôi không muốn làm miếng mồi cho cái đám diều hâu đang dần vũ đen trời rọt rờ đó. Tôi vẫn ăn chơi với chúng, em thấy đó. Ăn chơi, đúng tư cách của một tên scholar walk, nhưng không tin cậy chúng. Tôi cũng không muốn chi tiền vào bất động sản. công khổ phiếu thì tốt hơn. Người ta có thể giấu được, không ai có thể giấu được bất động sản một cách dễ dàng. Anh nghĩ gì... Uhm... Scarlet ngập ngừng, mặt nàng tái xanh khi nghĩ tới trại cưa và cửa hàng. Đừng lo lắng quá Scarlett, viên thống đốc thân yêu của chúng ta là bạn thân của anh. Bây giờ tình hình chưa có gì sáng sủa nên anh không muốn mua bất động sản, vậy thôi. Rét nhất nàng để sang một bên đùi, rồi giới lấy một điếu xì gà và châm lửa. Nhìn thấy bắp thịt ngực của hắn chuyển động, cơn sợ của nàng tan biến. Scarlett, sẵn dịp nói tới chuyện mua đất, tôi cũng cho em biết thêm chuyện này. Tôi sắp cho xây một ngôi nhà. Em có thể ép buộc Frank phải về sống chung với cô Petey, còn tôi thì không đâu. Tôi không chịu nổi cái cảnh cô ấy lãi nhãi bên tay suốt ngày. Và biết đâu lão Peter sẽ chẳng ám sát tôi trước khi tôi kịp đặt chân vào ngôi nhà thiên liêng của dòng họ Hamilton Cô Petty có thể bảo India White qua ở chung cho cô ấy đỡ sợ ma Trước về Atlanta mình sẽ ở phòng hợp cẩn tại khách sạn quốc gia cho tới khi ngôi nhà riêng được xây xong Trước khi rời Atlanta tôi đã thương lượng mua lại một lô đất rộng ở đường cây đào gần nhà Lê Đen em biết chứ Ô, oh, Red thích quá em vẫn ao ước có một ngôi nhà riêng, một ngôi nhà thật lớn. Ít ra thì hai đứa tụi mình cũng có được một điểm tương đồng. Em nghĩ sao về một ngôi nhà vách trắng sườn sắc kiểu Creole như ở đây? Đừng Fred em không ưa mấy kiểu nhà cổ lỗ ở New Orleans. Em vừa mới thấy một kiểu ưng ý nhất, một kiểu thật mới, để coi... À, ở, ở trong tạp chí Harper's Weekly. Đó là một kiểu nhà phòng theo kiểu chocolate Thụy Sĩ. Kiểu gì của Thụy Sĩ, hả? Chocolate. Chú thích chocolate. Kiểu biệt thự cất ở miền núi Thụy Sĩ. Hết chú thích. Đâu, đánh dần coi. Scarlet nói rõ từng mẫu tự. Ồ. Oh. Rết vừa kêu lên, vừa đưa tay vút ve sâu mép. Đẹp lắm, nó có một cái nóc cao và nhọn, hai bên cạnh là hai cái tháp làm bằng gỗ mỏng và cửa sổ có gắn kính xanh và đỏ, trông đẹp mế hồn luôn. Chắc đang càng làm bằng cây hả? Phải, và mái hiền thông xuống những hàng cây tiện trôn ốc hả? Phải, chắc anh đã thấy rồi. Có, nhưng không phải trên đất Thụy Sĩ. Dân Thụy Sĩ rất thông minh, họ rất chú ý tới cái đẹp của kiến trúc. Em thích kiểu nhà đó thiệt hả? Đúng, thích lắm. Hừm, tôi tưởng sống chung với tôi là em sẽ khá hơn. Tại sao không chịu kiểu nhà Creole hay Colonial với 6 cây cột trắng chứ? Em đã nói là em không muốn mấy cái gì cũ kỹ lỗi thời. Bên trong, mình cho lót giấy đỏ lên dách và treo nhung đỏ lên các khung cửa kéo rồi. Ồ, oh, mình sẽ sắm bàn ghế toàn bằng gỗ hạnh đào và sẽ trải những tấm thảm thật to và dài. Nè, rết, mọi người sẽ sánh mặt khi tới nhà mình đó. Tại sao em cứ muốn chọc cho người ta gánh ghét vậy? Thôi được, nếu em muốn vậy. Nhưng Scarlett, em không ấy nấy khi bài biện nhà cửa hoang phí như vậy khi xung quanh đầy rẫy người nghèo khổ hay sao. Em muốn vậy, em thích làm cho những người phỉ bán em phải đau khổ, rồi mình sẽ tổ chức những bữa tiệc có thể làm cho cả thành phố phải hối tiếc, vì đã nói xấu em. Nhưng ai sẽ tới dự tiệc chứ? Ủa, thì dĩ nhiên là tất cả mọi người. Không chắc đâu. Đội quân thủ cựu thả chết chứ chẳng đầu hàng. Rết, anh cứ nói giỡn hoài à. Chỉ cần có tiền là ai cũng ưa mình. Những người miền Nam thì không. Một tên đầu cơ giàu có còn khó lọt vào các phòng khách danh giá hơn một con lạc đà chui qua lỗ kim. Đối với bọn Scalawatt như em và tôi thì... Em cứ ngơi chưa bị nhổ vào mặt là may mắn lắm rồi. Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ hậu thuẫn cho. Và chắc chắn là cuộc chiến này sẽ mang lại nhiều trò vui. Sẵn nói chuyện tiền bạc, tôi thấy em cần biết điều này. Em có thể tự do sử dụng tiền bạc trong việc cất nhà và mua đồ trang sức. Và nếu em thích nữ trang, em sẽ có ngay. Nhưng hãy để tôi lựa chọn. Em chẳng có khiếu thẩm mỹ gì hết. Em muốn mua gì cho Wade và Ella cũng được. Và nếu Bill Benton muốn gia tăng sản lượng bông giải, tôi sẵn sàng giúp đỡ con bạch tượng ở hạt Clayton yêu quý của em. Như vậy là quá đẹp rồi đó chứ. Dĩ nhiên, anh rộng lượng quá. Nhưng nghe kỹ đây, tôi sẽ không bỏ ra một xu nào cho cái cửa hàng và hai trại cưa của em đâu. Ồ! Oh. Scarlett kêu lên. Mặt nàng xịu xuống Suốt thời gian ở New Orleans Nàng nghĩ mãi tới cách hỏi lấy 1.000 đô la Để mua thêm hơn 100 thước đất Hầu nấy rộng dựa cây Vậy mà Em cứ tưởng Anh là một người tiến bộ Em tưởng anh Cóc Cần mấy lời xì sòng của thiên hạ Về chuyện làm ăn của em Nhưng anh chẳng khác gì hơn họ Anh cũng ngại Họ nói anh sợ vợ Trong gia đình Bết Lơ thì chuyện đó không ai dám nhận định như vậy rồi Nếu bọn điên đó có nói gì thì nói Tôi cóc cần Thật vậy có một người vợ khôn ngoan như em Tôi càng hãnh diện nữa là khác Tôi sẽ để cho em tự do điều khiển cửa hàng và mấy xưởng cưa Đó là tài sản của mấy đứa con em Lúc quay trưởng thành Nó sẽ không chịu nhận trợ cấp của tôi đâu. Lúc đó nó sẽ đích thần quản trị mấy cơ sở thương mại đó. Nhưng tôi sẽ không bỏ ra một xu nào cho những cơ sở đó đâu. Tại sao vậy? Tôi không muốn đóng góp vào việc phụng dưỡng Ashley White. Anh lại nói chuyện đó nữa rồi. Không đâu, chỉ tại em đã hỏi nên tôi phải nói ra. Còn điều này nữa. Em đừng tưởng rằng có thể dùng những con số kết toán ngụy tạo mà lừa gạt được tôi Và cũng không thể nói với tôi là Phải trả tiền quần áo, tiền mua sắm trong nhà Để giấu tiền mua la hoặc mua trại cưa khác cho Ashley Tôi sẽ kiểm soát từng chút Con số chi tiêu của em Và tôi rất rành việc đó đó Nè, đừng có làm ra dễ như bị xúc phạm nha Thế nào em cũng đã có những âm mưu đó. Tôi không muốn em qua mặt tôi. Thật vậy, đừng hồng qua mặt tôi về những chuyện của Tara hoặc Ashley. Tôi không để ý gì Tara, nhưng tôi phải coi chừng kỹ lưỡng về Ashley. Cương ơi, tôi sẽ buông lỏng dây cương ở lưng em. Nhưng đừng quên là tôi biết cách sử dụng hàm thiết và đinh thúc ngựa đó.